đêm thứ năm chiều hôm buông xuống hoặc triển bạch thu dọn hành trang cứ nghĩ đến ngày mai là có thể nam hạ cá lại thấy nhẹ nhõm cả người gánh nặng đè nén trong lòng cá nhiều năm nay cuối cùng coi như đã được cỡ xuống mạt nhi đứa trẻ ấy sau này có thể chơi đùa chạy nhảy với những đứa trẻ bình thường khác rồi nhỉ? còn thu thủy nà cũng không còn u sầu u uất nữa, đã từ lâu lắm lâu lắm rồi ta chưa thấy vị tiểu sư muội năm xưa hoạt bát đáng yêu này nè một nụ cười, gã thở hắt ra một tiếng, chắp tay ngắm nhìn hoa tuyết bay bay bên ngoài đông chí quán bôn tẩu nhiều năm cuối cùng cung đi tới được tận cùng. Quắc, bỗng nhiên gà nghe thấy tiếng kêu gấp gáp như thúc dục của tiết siêu. Con linh điểu bay từ phía tây nam tới thả xuống một vật. Vì vậy, hoặc triển bạch liếc mắt nhìn thử, thật kinh kêu lên. Lại là côn lôn huyết xa. xa xa một bóng người mở nhạt đang lao ra khỏi cửa cốc. chỉ thoáng chốc đã biến mất. Đồng sao, hắn muốn làm gì vậy? Hoắc Thiên Bạch không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vươn tay chụp lấy mặc hồn kiếm, đẩy cửa đuổi theo. Ngoài cửa, dược sư cốc, đá núi lầm trập xếp thành trận pháp kỳ lạ. Những tảng đá đó chuyển động với tốc độ mắt thường không thể nhận ra trong gió núi, địa hình biến đổi bất thường đan chéo phức tạp vô cùng. Trong truyền thuyết, Khai Sơn sư tổ của Dược Sư cốc vốn là một vị tuyệt thế cao thủ ở Trung Nguyên. Bình sinh giết người vô số. Đến những năm cuối đời, hối hận không yên, lập chí chuộc lại những tội nghiệp năm xưa mình đã gây ra, nên đã một mình đến miền cực bắc giá lạnh hoang vu này, xây nhà dựng cửa trong sơn cốc Hành y tế thế, thạch trận trong so tuyết này chính là do vị tổ xưa ấy lập nên để là tránh kẻ thù. Xuất cốc thì dễ, nhưng nếu nhập cốc mà không có người dẫn đường thì chắc mười mươi sẽ bị lạc trong thạch trận. Chẳng trách mà nhiều năm nay sược sư cốc vẫn có thể đứng ngoài hai phái chính tà, thì sao? Nguyên nhân không chỉ vì song phương đều muốn lợi dụng sự sư cốc Giữ được mối quan hệ cân bằng hết sức vi diệu Mà còn vì địa thế ở nơi biên viễn Và vô số bẫy sập bảo vệ an toàn bản thân nó nữa Đắc thủ rồi Ngân y sát thủ nhẹ nhàng hạ xuống Đứng trên thạch trận lầm chợp ngoài cửa cốc diệu hóa người đến muộn rồi ha ha quả không hổ là đồng chỉ tại hà bị cái thạch trận này cầm chân mất mấy ngày người trong bóng tối nhìn hạt châu đỏ như máu đường kính lớn chừng lòng tay trên tay cười lớn vạn niên long huyết xích hạt châu đây là thứ có thể độc sát thần mà trong truyền thuyết hay sao có được thứ này cuối cùng Cũng có thể lấy mạng được lão giáo phương đó rồi Đối với người bình thường Long huyết châu Thật không có gì tác dụng đặc biệt Nhưng đối với người tu luyện thuật pháp Thì hạt châu này Lại là pháp khí Trí cao vô thượng Trong bác cổ trí Có ghi Nếu ngậm long huyết châu trong miệng Thổ nạp hít thở Có thể phụ trợ trong việc tu hành hiểu được thiên đạo nhưng nếu chạm phải máu thì độc chất sinh ra lại có thể đổ sát cả thần cả ma tiên tam đạo có thể nói là vạn năm khó cầu giáo vương gần đây tu luyện tầng thứ 9 của thiết mã băng tâm pháp nên luôn bế quan lần này bọn hắn lợi dụng cơ hội này lấy cớ đi giết thiên trì ẩn sĩ Mà rời khỏi Côn Luân Tới Kỳ Liên Sơn Hỏng đoạt Long Huyết Châu rồi trở về Trước khi giáo vương xuất quan Chỉ có điều không ngờ Người chừng lại xảy ra một gã Hoặc triển bạch Nên làm lỡ hết cả thời gian của bọn hắn Đồng lặng lẽ nắm tay lại Cất hạt châu kia đi Sự việc đã hoàn tất Có thể đi được rồi Ha, Xử lý xong rồi à? Những con huyết xà không ngừng tập trung lại bên dưới một tảng đá Trông tựa như một biệt máu nhỏ Còn đại hán tóc đỏ Đang ngồi trên tảng đá ấy Thì đang chơi đùa với một con rắn Lớn như cái thùng cố Cười hát hát hỏi <cười> Người giết à cốc chuối ấy rồi à Thật đáng tiếc Nghe nói à ta không chỉ giỏi y thuật Mà còn là một nữ nhân rất xinh đẹp nữa Không giết Đồng lạnh lùng đáp Không giết sao Diệu hòa ngớ người Nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc Là thiên tài chém giết hiếm có nhất Trong trăm năm nay Của Tu La Trường Xưa nay Đồng hành sự hết sức lạnh lùng Tàn khốc Mỗi lần ra tay Đều chưa bao giờ để lại người sống Lẽ nào lần này Hắn lại phá lệ Tại sao không giết chỉ cất tay một cái là được thôi mà. Diệu hòa trao mày nhìn tên quỷ Tula mà trong sáo kẻ trên người dưới nghe danh đều biến sắc trước mặt ngập ngừng hỏi lẽ nào đồng người mềm lòng rồi sao? đụng phải gai đồng bực bội đáp hoặc chuyển bạch ở trong đó hoặc chuyển bạch thuật công từ của địch kiếm cát Diệu hòa lẩm bẩm Nhìn xuống mặt đất phủ tuyết Đúng là kho nhàn thật Thập nhì ngân dực ngươi dẫn theo lần này Đều mất mạng trong tay hắn có phải không Đồng hừ nhẹ một tiếng <cười> Ta sẽ bắt hắn từ từ trả món nợ này Đúng vậy Đằng nào Long huyết Châu cũng lấy được rồi Không đáng phải lấy cứng trọi cứng với hắn làm gì Đời đại sự của chúng ta hoạt tất Tự nhiên sẽ có vô khối thời gian Diệu Hòa vỗ tay Cười phá lên Rồi đột nhiên nghiêm mặt nói Phải mau trở về Lần này chúng ta lẻ ra ngoài Cũng cần được một tháng rồi Diệu Thủy vừa cho Bộ câu đưa thư nói Sao vương Lão Nhi Đã xuất quan từ hôm kia Còn hỏi đến bọn ta nữa đó Giáo vương xuất quan rồi à? Đồng giật mình chấn động Ánh mắt chuyển sang màu ngọc bích Lao phát hiện ra chưa? Chưa, hắc hắc Vận khí của chúng ta cũng không đến nỗi Đúng lúc Diệu thủy đang trực ban Rượu hỏa hú lên một chàng dài Con rắn lớn đột nhiên há to miệng Lũ rắn con không ngờ Lại ùn ùn chen trúc Chui vào miệng rắn mẹ Thì trả lời Đúng y như kế hoạch đã định Nói chúng ta tới thiên trì trường Bạch Sơn Hành thích tên lạc yêu ẩn cửa đó từ nhiều năm nay ừ, Đồng thở ra một hơi nhẹ nhẹ Vậy thì tốt Có điều vẫn phải nhanh lên Diệu hòa thu con sắn lại Ánh mắt nghiêm nghị Tình hình có vẻ không ổn lắm đâu Sao hả Đồng ngẩng mặt lên Ánh mắt sang quắc Trong thư Diệu Thủy nói Lần này giáo phương bế quan Luyện thiết mã bằng tâm pháp tầng thứ 9 Đã thất bại rồi Giờ lão đang tẩu hỏa nhập ma Nằm trên giường bệnh Căn bản không có khả năng ước thúc Tam thanh nữ, ngũ minh tử Và tu la trường Diệu hỏa thuật Sơ qua tình thế cho đồng Trong giáo hiện nay Đang minh tranh ám đấu Bên phía tam thanh nữ Cũng có vẻ như không kiềm chế nổi rồi Chỉ sợ chúng sẽ nhanh tay hạ thủ trước Chúng ta phải hành động thật nhanh ừ. Đồng gật đầu đáp khé Rồi đột nhiên ra hiệu Không được lên tiếng Có người đang đuổi đến Kiểm quang phóng xa Như một sải lộ bạch Trên tuyết một người Đang lướt tới như bay Chỉ nghe kim loại chạm nhau Kêu đinh một tiếng giữa không chung Hai nhân ảnh hợp Rồi lại phân trong khoảnh khắc Hoắc triển bạch nhìn thấy đối phương đồng giật mình, một miệng thốt lên một tiếng: "Lại là ngươi! Nội lực của ngươi đã khôi phục rồi à?" Hoắc triển bạch vừa tiếp một kiếm, đã lập tức phát hiện ra sự thay đổi, lấy làm ngạc nhiên. Chắc lẽ nữ nhân thối kia vừa quay đầu đã quên luôn lời dặn dò của gã, còn thả con độc xà này đi. Vừa nhìn đại hán tóc đỏ bên cạnh đồng Gá đã nhận ra y là siệu hỏa trong ngũ minh tử Trong lòng càng thêm lo lắng Một tên đồng đã khó đối phó huống hồ lại còn thêm tên này nữa Lũ ma sáo tiến thêm một bước nữa thì sẽ chết Biết rõ trận huyết chiến đêm nay là khó tránh khỏi gã hít sâu một hơi thanh khí càng giọng quát lên Nâng kiếm đứng chắn trước cửa cốc Ai thèm vào cốc lần nữa chứ Đồng cười lạnh <cười> Ta đi đây Hắn vừa xoay người Cả thân hình đã bốc lên khỏi mặt tuyết Diệu hòa cũng cười hắc hắc Mấy ngón tay vặn vặn nhau Còn con luôn huyết xà Bắn vụt ra như một mũi tên Chỉ thấy y tung mình Nhảy lên lưng rắn Trong chớp mắt đã biến mất hoặc triển bạch đang bị đuổi theo thì chợt nghe trong gió vang lên một câu nói rảnh rỗi đuổi theo ta chỉ bằng ngươi đi xem nữ nhân kia có còn sống hay không thì hơn tiên tử già vẫn sống vết thương ấy nằm bên trái đầu nàng sâu đến tận xương máu chảy ướt đẫm cả mái tóc dài xương hồng vén mái tóc đầy máu lên, cẩn thận rửa sạch vết thương rồi nhẹ nhàng thoa thuốc. Vết thương đó do một kiếm cực nhanh cây ra, hơn nữa còn chém thẳng vào đầu ở khoảng cách gần. Nếu không phải khi chạm đến xương đầu, lưỡi kiếm đột nhiên chuyển hướng thì chị e một nửa cái đầu với tiết tức dạ sớm đã bay đi đâu không biết rồi. Nữ nhân ngu suất Nhịt vết thương trên đầu nàng Hoặc trên bạch Không kiềm chế được Mà lọc bao mắng một câu Vậy nhưng Nữ nhân tinh tỉnh cáo kỉnh ấy Lúc này lại ngoan ngoan như con mèo Chỉ ngần ngần ngơ ngơ ngồi đó Không kêu đau Cũng không nói năng gì Để mặc cho xương hồng Băng bó vết thương Cơ hồ công mắng của gá Cũng chỉ lọt vào tay này Rồi lại ra tay bên kia "Cốc chủ, xong rồi." Sương Hồng giơ tay, thấp giọng nói. "Ra ngoài đi, nàng khẽ xua tay, đến dược phòng giúp Đinh bà bà trông thuốc cho Hoắc công tử." "Vâng." Sương Hồng dạ một tiếng rồi lùi ra ngoài, ánh mắt không xấu nổi vẻ lo lắng. "Nữ nhân chết toi, rõ ràng ta đã nói với cô rồi." Ngàn vạn lần không được giải huyết phong cho hắn Hoặc triệt bạch Cuối cùng cũng phát tác ca cảm thấy nữ nhân này Quả thực là hết sức ngang ngạnh Lại ngu xuẩn Hắn là ai chứ Là đệ nhất sát thủ trong tu la trường của ma giáo đó Cô nói tình xưa nghĩa cũ với hắn chứ Điên à Cô đó Đến chết cũng không biết mình làm sao mà chết nữa đó Hoác triển bạch Người lại thua rồi Tiết tử xạ từ đầu vẫn ngẩn ngơ Đột nhiên bật cười Hả hoặc triển bạch đang hung hăng mắng mỏ Chợt ngật người ra Cái gì hả Người nói để ấy nhất định giết ta Tiết tử xạ lầm bầm Đưa tay giở lên giải băng trên đầu Nhưng nó đâu có làm vậy Đâu có đâu hoặc triển bạch, nhất thời ngớ ra, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Đúng vậy, lúc ấy tên tiểu tử đó, rõ ràng có thể lấy đi tính mạng Tế thực Xà, nhưng đến cuối cùng lại đột nhiên xoay kiếm, chỉ dùng thân kiếm đánh ngất nàng. Đối với đệ nhất sát thủ trong Tu La Trưởng xưa nay, không bao giờ để lại người sống như hắn, thì đây đích thực là một ngoại lệ hiếm thấy để ấy lập minh giới là đệ đệ của ta Tiên tử giả cúi đầu bờ vai khẽ run lên Trong lòng thực ra nó vẫn tin mà Ngu xuẩn tại sao cô vẫn không hiểu cơ chứ Hoặc triển bạch sậm chân gắt lên Tiên tử giả ngước nhìn ca Tin hay không đối với nó đã không còn quan trọng nữa Cá đặt tay lên vai nàng, quỳ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ. Từ xa, cô căn bản không hiểu sang hồ là gì rồi. Cho dù đồng tin, thì hắn có thể làm gì chứ? Đối với một sát thủ như hắn, những ký ức ngày xưa đó chỉ là gánh nặng. Hắn thả không tin còn hơn. Nếu như hắn tin, vậy thì ngày chết của hắn không còn xa nữa đâu. Tiết tử xã ngầm mặt lên nhìn bầu trời phía tây Chập mặt hồi nâu Rồi chợt úp mặt vào hai bàn tay Ta chỉ... chỉ không muốn nó bị nhốt trong bóng đêm ấy nữa Nàng Lý Nhi nói Nó đã bị nhốt trong đó lâu lắm rồi Hắn đã đi rồi Hoác triển bạch vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi Được rồi, được nghĩ nữa, hắn đã đi rồi Đó là con đường do hắn tự chọn Cô không thể làm gì cho hắn cả Đúng vậy Con người đó đã lựa chọn trở về Đạn quang minh cung trên côn Luân Sơn Lựa chọn tiếp tục làm Tu La trưởng Đệ Nhất Sát Thủ Đồng Tiếp tục lan lộn chém xiết Trong mưa máu so tanh của sang hồ Chứ không lựa chọn Ở lại tuyệt cốc cách biệt Với thế gian này Để thử tin vào quá khứ của mình Thế tử dạ Dần bình tĩnh trở lại Ngước mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài Đúng vậy Đồng đã đi rồi Còn Minh Giới đệ đệ của nàng Thì chưa bao giờ quay lại Sau trận chém xiết 12 năm trước Minh Giới đã biến mất Nguyên nhân là nó biến mất Không phải 3 mũi kim châm phong đáo Mà là cuộc sống ngày ngày Chỉ biết chém xiết tối tăm Không thấy ánh mặt trời Dần dần Ăn mòn nhân tính Trong khoảnh khắc trước khi chết Tuyết hoài vẫn còn giữ được nụ cười trên môi Còn minh giới Nó đang chết dần chết mòn Suốt mười mấy năm nay Nàng có y thuật thông thần Vậy mà Hết lần này đến lần khác Phải nhìn những người thân thiết nhất Đi mà Không có cách gì cứu vãn. Đêm hôm mấy Tuyết rất lớn gió từ phía bắc Mạc hà thổi về quần đảo trên bầu trời sườn sương cốc trong xuân cốc bốn mùa phân biệt rõ ràng này tất cả đều hết sức an tĩnh thuốc cho hoắc triển bạch đã hoàn thành nhưng nữ tử trẻ tuổi đều đang say ngủ trong mùi thuốc nồng nồng thơm ngát không ai biết cốc chủ của họ lại đi xa mặt hồ đóng băng nói chuyện cả đêm với người nằm bên dưới chỉ khác là lần này hoắc triển bạch lặng lẽ đứng bên cạnh cầm một chiếc ô sụp nàng che tuyết chắn gió cũng trong đêm tuyết ấy có người đang vội vã trở về côn luân còn ca thì đứng đây bầu bạn với nàng đến khi trời sáng lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân thường ngày cương cường mạnh mẽ lộ ra vẻ yếu đuối kể cả khi say sượng cũng vẫn che giấu được, bờ vai mỏng manh sụn lên từng chập trong gió lạnh, hoặc chuyển bạch chỉ lặng lẽ cúi thấp người, xoay chuyển góc nghiêng chiếc ô trong tay, rụt nạng che chắn những bông hoa tuyết mù mịt bị gió cuốn tới. tám năm nay, lúc nào cũng là nàng ở bên cạnh cá, sau mỗi cơn chém xiết, mỗi bận tắm máu kẻ thù, đứng chờ đợi cá. Ở cuối con đường máu cứu vớt ga đêm cuối cùng này để ga ở bên bầu bạn với nàng vậy. Đến khi trời tạnh sáng, sắc mặt nàng đã trở nên cực kém. Cuối cùng, Hoàng Triệt Bạch đã không nhịn nổi, định kéo nàng đi. Tiếc tử xạ sần sứ, đành cánh tay ga xa. Nhưng một đêm phơi mình ngoài gió tuyết, đã làm thân thể cứng đờ lại. Nàng mất thăng bằng Ngã nhào xuống mặt băng Kêu sắc một tiếng Rồi nứt ra Tựa như một cái miệng khổng lồ đen ngòm Đang há ra nuốt trưởng lấy nàng Khoảnh khắc ấy Đối ám ảnh bao năm nay Lại ùa về Nàng hét lên một tiếng kinh hái Nhắm chặt hai mắt lại Cẩn thận Đột nhiên một cánh tay chìa ra Ôm lấy eo nàng bế lên Vững vàng À, xuống bờ hồ, tay kia vẫn cầm chiếc ô che phía trước, thấp giọng nói: "trở về đi, ngoài này lạnh quá, trời cũng sáng rồi." nàng sụp vào trong lòng cá, run lên vì lạnh và vì sợ hãi, không rơi xuống lần này, nàng không rơi xuống đó. bàn tay kéo nàng ra khỏi hố băng và bóng tối đó là thật vòng tay ấm áp mà chắc chắn hoặc triển bạch không buông tấm thân lạnh cứng của nàng xuống mà cứ thế đi thẳng về hạ chi viên nàng giãy giụa mấy lần cũng không vùng xa được đành cứ để yên như vậy dọc đường chỉ có tiếng tuyết rơi loạt xoạt trên ô trong bóng tối lờ mờ của khoảnh khắc trước bình minh nàng quay đầu lại chợt nhận ra cá chỉ che ô cho mình, còn bản thân thì để mặc cho tuyết rơi một lớp dày. Tiết từ giả nhẹ nhàng đưa tay phải đi lớp tuyết dày phủ lên vai cá. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp đã vắng bóng từ lâu. Từ nhiều năm nay hai người quên luyến lẫn nhau, sửa sớm vặt nhau, mỗi lần cô độc và đau khổ lại muốn đến bên đối phương tìm kiếm cảm giác ấm áp chi kỳ như thế thực ra cũng đủ để bên nhau chọn đời rồi chăng thuốc của mặt nhi ngày mai là xong rồi à đúng lúc này thì gã lên tiếng hỏi trong sát na ấy nàng chợt có cảm giác như vừa tỉnh mộng ngón tay dừng lại khé gật gật đầu đa tạ gã nói cúi đầu nhìn nàng mỉm cười Đợi khi nào Mặt Nhi khỏe hẳn Ta sẽ mời cô đến Lâm An Để nó biết mặt ân nhân cứu mạng của mình uhm, Không cần đâu Nàng cười khẽ Ân nhân cứu mạng nó không phải là ta Là ngươi, Còn cả mẫu thân nó nữa Nàng ngưng lại một chút Không hiểu tại sao Lại tránh không nhắc đến tên Thu Thủy Âm Hơn nữa Nàng ngược đầu nhìn trời cao, đã tới hạ chi viên, hơi nóng dưới đất bốc lên, làm hoa tuyết tiêu biến ngay từ trên cao, không khí phảng phất như có một cuồng hơi nước chuyển động. Năm 14 tuổi, ta đã nhiễm lạnh rất nặng, hàn khí xâm nhập vào phổi. Sư phụ nói, cả đời này, ta cũng không thể rời khỏi đây, vì cơ thể này, Đã không thể nào chịu đựng được cái lạnh ngoài cốc kia nữa rồi Nàng khé cười Nhìn kẻ vừa đưa ra lời mời Chưa kịp vượt qua đồng tuyết Thì ta đã lạnh chết mất rồi Hoặc triển bạch thầm chấn động Không nói tiếng nào Hạ chi viên lúc gần sáng không có hoa tuyết Chỉ thấy vô số vệt sáng bay múa trong rừng, Tựa như mộng ảo đó là bảy bướm dạ quang đang uyển chuyển muôn lượng trên không, phô bày ra khoảnh khắc mỹ lệ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Thực ra ta cũng chẳng muốn đi sang nam. Tuyết tược sạ nhìn về phương bắc, lẩm bẩm như đang nói mơ. Ta muốn đến vùng cực bắc ở phía bắc Mạc hà. Nghe tuyết hoài nói ở đó là biển băng mênh mông, bầu trời sực sỡ. Biến ảo bảy màu Tựa như trong mơ vậy Đôi môi anh đảo của nàng Hé mở một nụ cười Rồi lại lầm bầm Tuyết hoài mình ấy đang đứng dưới bầu trời Nơi ấy đợi ta Nghe thấy cái tên đó Khoác triển bạch chợt thấy bực bội vô cùng Gã bất ngờ buông tay Để nàng rớt xuống đất Rồi giận dữ quát Thật ngu xuẩn Tuyệt Hoài chết từ lâu rồi Tại sao cô vẫn chưa còn tỉnh ngộ Người ta đã chết 12 năm rồi Còn cô thì vẫn ở đây nằm mộng Cô không trôn hắn Thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh được đâu Gà không nói hết lời Vì nữ tử áo tím kia Đã xưa tay lên chỉ ra ngoài cửa Ánh mắt lạnh lùng Đi ra nàng nói khẽ Nhưng ngữ điệu chém đinh chặt sắt Cung quyết vô cùng Gã chầm mặt nhìn đối phương dây lát Rồi đành quay người bước đi nàng nhìn gã quay đi Đột nhiên điểm tạm cất tiếng Thật ngu xuẩn Nữ nhân đó thực ra chưa từng thuộc về ngươi Từ đầu đến cuối Ngươi cũng chỉ là một kẻ Ngoài lề không chút liên quan mà thôi nếu người không bỏ cái hy vọng hao huyền ấy đi, người mãi mãi cũng không sống yên ổn được đâu. Cá sưng người sừng bước, quay lại nhìn nàng. Thiên tử giả cũng chừng mắt lên nhìn lại cá không hề kém thế. Hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc, chợt cùng cười phá lên. Đây là lời tiễn biệt à? Hoặc triển bạch cười lớn rồi xoay người, chúng ta. Đều ngu xuẩn cả. Chẳng mấy chốc Cá đã biến mất trong gió tuyết Tiết tử giả Đứng trong hạ chi viên Giữa đám hồ điệp dạ quang Đang nhảy múa Bay lượn Lặng lẽ nhìn theo hồi lâu Dược như Vừa hạ một quyết tâm gì đó nàng rút cây châm ngọc tím Trên tóc xuống Khé nắm chặt lại hoặc chuyển bạch, hy vọng huynh sẽ được hạnh phúc.